chương ba trăm sáu mươi mốt khủng bố tối cường ma vật tiên pháp siêu ổ đ a mạ dạ xẻng ẳ n g dịch thân một tay nắm dạ ả xẻng ẳ n g trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần từ nguyên lai lớn chừng bàn tay biến thành so với người còn to lớn hơn phóng p h ậ t như rắn trườn xoay quanh tránh r a dạ ả xẻng ẳ n g họ rỗ xỉ mà trong nháy mắt bị bành trướng to lớn siêu ổ đ a mạ dạ xẻng ẳ n g bao trùm đánh bay ra ngoài phá hư nó m à bị ngọc thủ dỗi một cái một con t r ạ cờ dạ thủ đánh phía đạn rồ dạ sổ mòn một đạo dạ sổ mòn chắn đạn rồ trước người đem đạn rồ bảo vệ đứng lên làm sao người này bỗng nhiên trong lúc đó đối với đạn rồ tốt như vậy hai người này không phải các hoài quỷ thai sao m à bị mắng một tiếng chỉ bằng vào ý chỉ bị trạng thái t r ạ cờ dạ thủ căn bản không đánh tan được dạ sổ mòn tiên pháp đại ngọc chân vị đạn pháo một viên so với bình thường cự đại vài lần chân vị đạn pháo từ c ặ t thủ pháo đại b á t phát xạ ra ngoài phịch một tiếng dạ sổ mòn trong nháy mắt nát bấy rớt có ở dạ sổ mòn nát bấy trong nháy mắt hai cái cự mãng cũng là nhằm phía dịch thần cùng mạ bi nói đến kéo dài thời gian người này thuật thật đúng là rất am hiểu dịch thần quát l ệ n h một tiếng phở dễ đ ồ n một trận hơn mười thước cao phở dễ đ ồ n xuất hiện tại cái này lớn vô cùng tầng hầm ngầm ở giữa một bả mang theo tiên thuật trả cờ giả chùm sáng mã tấu lăng không đánh xuống hai cái cự mãng trong nháy mắt nát bấy chùm tia sáng mã tấu khoảng cách đạn rổ đầu còn có một đỉnh điểm khoảng cách mà thôi đạn rổ vẫn chưa xong sao một bả dài hơn mười thước cỡ xạ nạt phá không mà đến đón đỡ ở chùm tia sáng mã tấu nhưng lực lượng khổng lồ cũng là không ngừng mà đem họ rổ xì mạt để vội vã xuống phía dưới lúc này họ rổ xì mạt thoạt nhìn toàn thân rách dưới da thịt đều xuất hiện các loại lỗ thủng hiển nhiên vừa rồi hắn chính là hoàn toàn ăn siêu ổ đạ mạ dạ s ề n gẳng còn thiếu một chút đạn rổ cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh lúc này hắn coi như muốn chạy trốn đều làm không được đến nếu như hắn dám chạy trốn họ rổ xỉ mà ngay lập tức sẽ sẽ không giúp hắn chặn lại được người xem ra chỉ có thể xin nhờ người này họ rổ xỉ mà gc a hơi có chút tiên huyết đẻ xuống đất thông linh chi thuật họ rổ xỉ mà lại gọi bản đại gia ra làm gì màu tím vạn xà xuất hiện tại phòng thí nghiệm ở giữa cái này bên trong không gian là không phải ít đi một chút ta đối với vạn xà cấp bậc này thông linh thú mà nói như vậy nơi sân thật sự chính là quá nhỏ vạn xà ngăn trở hắn ỏ rồ xì m à nói ra quy củ sự tình cũng không cần nhiều lời ngươi biết là tốt rồi vạn xà gật một cái đầu mục quang chú ý đến dịch thần nhất thời nhất thời buộc phát ra lạnh lẽo sắc cơ tên hôn đản này ta muốn giết ngươi vạn xà gào thét một tiếng tốc độ cực nhanh tiến lên hắn hình thể khổng lồ chẳng nhưng không có trở thành tốc độ của hắn trói buộc ngược lại để hắn sở hữu không có gì sánh kịp siêu cường sức bật cùng tốc độ một cái bạo tạc sông ki liền đi tới p h ở d ễ đổm trước mặt tiêu thất đi giờ này ngày này vạn xà đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu đây p h ở d ễ đổm tay phải rút ra chùm tia sáng mã tấu bổ xuống nguy hiểm như vậy gì đó vạn xà lại càng hoảng sợ thân thể l ắ c một cái chẳng những tránh r a chùm k i a sáng mã tấu còn lấy tốc độ cực nhanh thuận thế mà lên chỉ lát nữa là phải đem phở dễ đồm cho cuốn lấy lấy vạn xà siêu biến thái lực lượng một khi bị cuốn lấy lời nói coi như là phở dễ đồm đều sẽ bị v ặ n g ã y cái này bên trong không gian quá nhỏ dịch thần c h o mày tại dạng này không gian hạ phở dễ đồm tính cơ động cùng phi hành năng lực căn bản không chiếm được nửa điểm phát huy xem ra con có như vậy phở dễ đổm hai tay bắt được vạn xà thân thể đem đẩy ra một điểm khoảng cách toàn bộ pháo môn hệ thống mở ra bốn tòa pháo môn đồng thời trường theo tới bốn đạo chùm k i a sáng đem vạn xà đánh bay ra ngoài muốn nổ tung lên c h i ế t đánh bay vạn xà đồng thời phở dễ đổm lần nữa rút ra chùm k i a sáng mã tấu một đao chém về phía đ à n rộ họ rổ xỉ mạt muốn chặn lại lại bị mã bị tìm đúng cơ hội từ họ rổ xỉ mạt dưới chân địa mặt bắn ra một con t r ả cờ dạ thủ đưa hắn đánh bay ra ngoài muốn giết ta không dễ dàng như vậy đạn rổ gào thét hai tay nhanh chóng kết ấn hắn vốn là không thế nào tuổi trẻ gương mặt đ ố n g nhiên trong lúc đó giả không ít đồng thời hắn mặt sắc tái nhuận rất nhiều phóng phật toàn thân khí huyết nhất xem bị quất ra đi rất nhiều tựa như một tiếng sấm nổ một dạng tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phía mắt trần có thể thấy lôi điện tàn sát bừa bãi bốn phía đem chọn cái không gian to lớn phòng thí nghiệm đều bao trùm đi lên dịch thần một tay bắt được mã bị tiến nhập phở dễ đồn trong khoang điều khiển mặt lập tức mở ra phở dễ đồn phòng ngự mạnh nhất câu mười điểm đây là vật gì mã bị nhìn trước mắt khắp nơi đều là lôi điện đàn rộ thân thể đã bị lôi điện bao trùm cũng chính là cái này cường đại lôi điện tiếp nhận được quang bó buộc mã tấu chém giết Ha ha! lực lượng như vậy là thuộc về ta đạn rổ cười lên ha hả ra đi cấm thuật bát kỳ lôi ma thuật một cái hình thể hoàn toàn vượt qua vạn xà người chủ tám cái đầu toàn thân lóe ra to lớn lôi điện người chủ chín cái màu sắc bất đồng đầu cự mãn g quái vật xuất hiện tại không gian ở giữa cái này quái vật to lớn xuất hiện sau đó nhất thời phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt to lớn lôi điện đem phòng thí nghiệm phá hư dối tinh dối mù họ d ồ s ỉ ma rơ tên hôn đà này đến cùng chế tạo ra dạng gì quái vật đến cái này bắt kỳ đại xà khí tức không đúng chỉ là bắt kỳ đại xà thân thể mà thôi xem ra họ d ồ s ỉ ma rơ tìm được rồi bắt kỳ đại xà đưa hắn thân thể dung nhập vào bắt kỳ chi thuật ở giữa vừa rồi sử dụng lột da tránh r a phở dễ đồn một kích vạn xà nhìn trước mặt quái vật trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi giống to lớn lôi điện phóng lên cao chẳng những đem chọn cái phòng thí nghiệm bao trùn còn nghĩ phòng thí nghiệm triệt để phá hủy lúc đầu t r ô n dấu dưới đất phòng thí nghiệm hoàn toàn bị phá hủy hầu như không còn đồng thời to lớn lôi quang đánh xuống phía trên trên đất lực lượng kinh khủng đem đại địa đều hoàn toàn vỡ ra tới lực lượng như vậy thực sự đáng sợ vạn xa ngẩng đầu nhìn lam thiên trời xanh b ạ c h sắc lúc này áp bách ở phòng thí nghiệm ở trên thổ địa đã không thấy bầu trời thổ địa hoàn toàn bị phá hủy bọn họ đều đã từ phòng thí nghiệm ở giữa đi thẳng tới mặt đất một k í c h đem sâu như vậy đại địa đều vỡ ra đến để cho chúng ta từ dưới nền đất đi tới mặt đất mạ bỉ cũng đang trải qua nhìn trước mặt quái vật cái này cùng ban đầu bắt kỳ đại xà cực kỳ tương tự nhưng lại có chút bất đồng dịch thần đây chính là ta cùng họ rổ xi、si、mà d nghiên cứu ra được từ ta đối với ngươi oán hận biến thành tối cường ma vật hôm nay sẽ nhìn một chút là a i g i ế t ai đi. trước mặt một cái này quái vật miệng phun nhân ôn so với trước đây hư nhược bát kỳ đại xà hiếu thắng dịch thân ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mặt cự xà cầu thả cầu v t tốt